Kinh Đại Thừa, Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, Giảng Ký, Quyển Bốn. Từ đây trở đi mới chánh thức giới thiệu Kinh Vô Lượng Thọ, tức là khai mở mười môn được nói trong Kinh Hoa Nghiêm, cũng gọi là Huyền Nghĩa. Trước khi nói phần huyền nghĩa của bộ kinh này, xin đưa ra hai dụng ý. Thứ nhất, đối với người mới học, toàn văn kinh rất dài, chúng ta không biết kinh bộ này cứu cánh thế nào, rất khó đem lại hứng thú cho người nghe. Do đó, mới giảng ý nghĩa quan trọng của bộ kinh trước, mục đích đem lại cho chúng ta nhận thức khái quát để khi nghe giảng hay đọc tụng thích thú hơn. Thứ hai, Đối với người tham học, tu học lâu năm, họ rất coi trọng bộ kinh này. Vì văn kinh có chú giải, có dựa vào kinh điển, có thể nghe, có thể không nghe. Phần này mỗi người tu học tâm đắc không giống nhau. về bộ phận huyền nghĩa, cư sĩ Lý Bỉnh Nam không có chú giải, chỉ có cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải thôi. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là truyền nhân của cư sĩ Hạ Liên Cư cư sĩ hạ liên cư sau khi hội tập sách này đã từng nhiều lần diễn giải mỗi lần giảng như thế hoàng niệm tổ đều có dự cho nên đối với kinh này rất thuộc lòng không những như thế những tư liệu viết nháp vân vân của hạ lão cư sĩ đều giao cho hoàng niệm tổ và còn dặn dò cư sĩ chú giải hoàn chỉnh bộ kinh này thật đáng tiếc trong thời kỳ đại cách mạng dân hóa tôn giáo không được phép phổ biến ở đại lục Do đó, kinh điển đều bị thiêu đốt, chùa chiền đều bị phá hư, bản thảo viết tay của hoàng niệm tổ cũng không được may mắn bảo toàn, nên đều bị cháy sạch cả. Mãi đến khi Đăng Tử Bình chấp chính, cho phép người ta tu học, lúc bấy giờ, hoàng lão cư sĩ mới dựa vào trí nhớ, giết ra một bộ chú giải. Hiện nay, bản này đang lưu hành ở Đài Loan, rất là quý giá, cho nên quyền nghĩa của hoàng lão cư sĩ là có căn cứ, Mặc dù căn cứ ở Thầy, ở người xưa, nhưng bộ phận nguyên nghĩa này chắc chắn biểu hiện cho ta thấy tâm đắc về sự tu học của Hoàng Lão Cư Sĩ như thế nào. Kinh này chủ yếu chúng ta góp nhặt ở Hoàng Lão Cư Sĩ. Ngài viết ra quyển này tốn biết bao nhiêu tâm lực. Về từ chú giải, chúng ta có thể gọi đó là tập cổ kim chú giải Đại Thành Kinh Vô Lượng Thọ. Thế thì, đọc bộ chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ cũng tức là đọc nhiều trứ tác của chư vị cổ nhân, đại đức đối với kinh vô lượng thọ. Quyển chú giải này và một số quyển chú giải khác có chỗ không tương đồng, nhưng đối với giá trị tu học tham khảo rất được nhiều người trân trọng, bởi vì kinh này và kinh quan nghiêm quan hệ rất sâu đậm. Không chỉ hạ lão, hoàng lão có nhận thức như vậy, mà trong kinh di đà sớ sao, trứ tác của đại sư liên trì, cũng ứng dụng giang kinh Hoa Nghiêm rất nhiều. Do đó có thể biết tông Tịnh độ và tông Hoa Nghiêm quan hệ rất mật thiết, nên góp lấy thập môn khai giải của tông Hoa Nghiêm mà không chọn ngũ trùng huy nghĩa của tông Thiên Thai. Thập môn là giới thiệu đại yếu cả bộ kinh, phân làm 10 mục. Thứ nhất là giáo khởi nhân duyên, thứ hai là thể tánh bản kinh, từ thứ 3 đến thứ 9 là tổng thích danh đề, thứ 10 là giảng văn kinh nên trên thực tế chỉ có chín điều thôi. Điều thứ nhất, giáo khởi nhân duyên. Giảng nghĩa thiên này nếu theo bộ phận chú giải quan trọng của Hoàng lão cư sĩ thì rất dài, cho nên chỉ nêu ra những chỗ cần thiết. Đoạn này chia thành 2 phần. Thứ nhất là nói lên đại giáo và sự hưng khởi của pháp môn Tịnh độ. Đại giáo tức là Phật pháp Tại sao Phật Pháp xuất hiện ở thế gian? Vì sao xuất hiện ở Ấn Độ mà không ở Trung Quốc? Những điều này khi mới học Phật đã luận bàn Đó là nói nhân duyên hưng khởi Kế đến là tông tịnh độ Tông này là cả một bộ phận của Phật Pháp Vì sao có sự hưng khởi tông tịnh độ? Điều này đối với người tu học tịnh độ quan hệ càng mật thiết Phật Pháp đại khái là không lìa nhân duyên Nên Phật không độ người vô duyên Phật ra đời ở thế gian ác định có nơi chốn thời đại Thật sự có những chúng sanh căn cơ thuần thục Nhất định phải đến độ họ Chúng ta thường gọi đó là cơ cảm tương ưng Chúng sanh có cảm Phật mới có ứng Trong Phật Pháp có bốn câu cảm ứng đạo giao Thứ nhất là hiển cảm hiển ứng Hiển là hiển hiện rất rõ ràng Giống như chúng ta cầu Phật, Bồ-Tát bảo hộ Thái độ này rất rõ ràng Bồ-Tát, Phật bảo hộ chúng ta cũng rất rõ ràng Đó là hiển cản, hiển ứng Thứ hai là hiển cản, minh ứng Tâm chúng ta cầu Phật, Bồ-Tát rất rõ ràng Phật, Bồ-Tát ngầm bảo hộ chúng ta Chúng ta không thể thấy biết Nhưng thực sự là các ngài có bảo hộ chúng ta đó gọi là minh ứng. Thứ ba là minh cảm hiển ứng. Khi Phật xuất hiện ở thế gian, căn cơ chúng sanh thành tục nhưng không hiểu được để cầu Phật. Dù không cầu Phật, Đức Phật cũng biết ngài thị hiện ở thế gian cảm ứng rất rõ ràng, nên gọi chúng sanh là minh cảm, Phật là hiển ứng, tức ứng hiện rõ ràng ở thế gian. Thứ tư là minh cảm minh ứng Tức cảm ứng không rõ ràng nhưng thực sự vẫn có cảm ứng đạo giao Cảm ứng tổng cộng có bốn câu Khi Phật ra đời lúc đó văn hóa Trung Quốc cũng tương đối cao Nhưng không bằng Ấn Độ thời đó Vì người Ấn Độ đang nặng về tu thiền định Khi Phật còn tại thế có một số người tu thiền định Có năng lực sanh lên cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới Ở Trung Quốc dù có xuất hiện lão tử, khổng tử, trang tử Vẫn chưa có năng lực sanh thiên Đạo lý này được nói đến rất nhiều Nhưng trên thực tế vẫn chưa đạt đến cảnh giới ấy Do đó nên biết phương diện tu trì ở Ấn Độ Thực sự vượt hơn người Trung Quốc Đó là lý do vì sao Phật giáng sanh ở Ấn Độ. Dĩ như Trung Quốc thời ấy, khái niệm về lục đạo luân hồi vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận. Nhưng ở Ấn Độ thời ấy, hầu như ai cũng thừa nhận. Vì sao vậy? Vì họ ở trong thiền định chứng kiến nên biết rất rõ ràng tình huống lục đạo cùng 96 thứ ngoại đạo. Dù biết rõ ràng như thế, nhưng sự hình thành lục đạo... Thoát ly lục đạo thế nào họ cũng không biết Do đó trước tình cảnh này Đức Phật không thể không xuất hiện ở thế gian Vì những chúng sanh thành thục mà giải quyết vấn đề này Chúng ta nghe đoạn thứ nhất Tất cả Pháp không lì nhân duyên Tất cả Pháp này dù là Pháp thế gian hay xuất thế gian Tất cả đều không rời khỏi nhân duyên Cho dù Phật thuyết Pháp qua, qua nghiêm Cũng không rời khỏi nhân duyên sự hương thịnh của đại giáo góp vô lượng nhân duyên. Đại giáo là chỉ cả phật pháp. Đức thích ca ra đời thời ấy giảng kinh ba hội, bốn năm thuyết pháp, thì sự hương thỡi của nó rất khoát không phải đơn thuần, có thể nói là nhân duyên rất phức tạp. Lúc bấy giờ người có duyên thấy được phật, nghe được phật thuyết pháp cho đến ba năm sau ở đạo trà nhỏ xíu của chúng ta đây, mỗi vị tu hành. Vẫn thấy được kinh điển Dù là bản dịch nhưng không khác gì bản gốc Nên chúng ta phải tin tưởng Mỗi người chúng ta cùng chư Phật, Bồ Tát thời quá khứ Nhiều đời đều có duyên phần Nếu không duyên thì làm sao hôm nay gặp được mạt Pháp của Thế Tôn còn đến 9.000 năm Từ khi Thế Tôn nhập diệt đến nay Theo người Trung Quốc ghi chép là 3.017 năm Là nhằm vào thời kỳ 10.000 năm của mạt Pháp Chánh Pháp 1.000 năm, Tượng Pháp 1.000 năm, Mạc Pháp 10.000 năm, bây giờ mới hơn 3.000 năm. Trong tổng số 12.000 năm, mới qua 3.000 năm, vẫn còn 9.000 năm nữa. Trong 9.000 năm sau này, có người nghe được Phật Pháp, danh hiệu Phật, thấy hình tượng Phật, Bồ-Tát, đều có duyên phần với Dư Phật Như Lai trong thời quá khứ, không có duyên thì chắc chắn không gặp. Quý vị thử nghĩ! Nhân duyên đó thật là vô lượng Không duyên, Phật không thể xuất hiện ở thế gian Do đó, xuất hiện ở thế gian là nhân duyên vô lượng Cần phải quy nạp nhân duyên vô lượng Thành mấy nhân duyên quan trọng để dễ dàng hơn Phật Pháp thường dùng phương thức quy nạp Mà vô lượng nhân duyên ấy chỉ vì một nhân duyên lớn Quy nạp thành một cương lĩnh chung Cương lĩnh chung là gì? Là một nhân duyên lớn Điều này trong Kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm có nói. Kinh Pháp Hoa nói những gì? Kinh Pháp Hoa nói, chư Phật Thế Tôn vì một nhân duyên lớn thị hiện xa nơi đời. Nên biết, Đức Thích Ca thị hiện, ở thế giới này, tất cả chư Phật xuất hiện ở mỗi thế giới nào, đại khái đều không tách rời nhân duyên, gọi là đại sự. Như trong Kinh Pháp Hoa nói, chỉ lấy tri kiến Phật chỉ bày cho chúng sanh. Ý nghĩa câu kinh này nói cho dễ hiểu Là giúp đỡ tất cả chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật Tri kiến Phật là thuần chánh, chính xác, tuyệt đối không sai lầm Rộng lớn vô biên, giống như người thời nay khen ngợi Thượng Đế là Toàn Tri Toàn Năng Phật nói Toàn Tri Toàn Năng không phải là Thượng Đế Mỗi người chúng ta vốn là Toàn Tri Toàn Năng Đáng tiếc là chúng ta quên mất bản năng mình Phật ra đời mục đích của Ngài chỉ là giúp đỡ chúng ta khôi phục lại bản năng mà thôi Nhưng chúng sanh phải có ý niệm khôi phục Ngài mới giúp đỡ Chúng sanh không có ý niệm khôi phục thì Phật ra đời không có ý nghĩa gì Chúng ta muốn khôi phục nhưng không khởi ý niệm Ý niệm này là hiển cảm nhưng vừa nghe Phật Pháp liền khởi ý niệm đó là minh cảnh. Chúng ta có ý niệm này nhưng chưa phát giác. Đức Phật, Bồ Tát biết tâm chúng sanh có ý niệm cầu giác, cầu chánh tri, chánh kiến, có ý niệm khôi phục tự tánh. Ý niệm đó chính chúng ta không hiểu rõ, nhưng Phật biết. Chúng ta là minh cảnh, Đức Phật là hiển ứng. Nếu không có ý niệm này thì Phật cũng biết nhưng Phật không đến vì Phật không độ kẻ vô duyên, duyên ở đây là nhất đại sự dựa theo chữ giải thích nhất là tiếng mà Phật pháp rất chú trọng. Tông tịnh độ cầu điều gì? cầu nhất tâm bất loạn. Bộ kinh Đại phương Quyển Phật Hoa nghiêm nói về nhất chân pháp giới, nhất là chân, nhị là bất chân. Phạm phu chúng ta không chỉ là phạm phu lục đạo. Có thể nói bao gồm thanh văn, duyên giác, Bồ-Tát, quyền giáo Đều không biết nhất tâm đáng quý Vậy bình thường dùng thứ gì? Bình thường đều dùng ba tâm hai ý Vì tám thức quy nạp lại là tâm ý thức Ba thứ này đều là tâm Tâm là thức thứ tám Ý là thức thứ bảy, mạt na Thức là thức thứ sáu Tâm ý thức là ba tâm Còn hai ý, mạt na thức là ý căn thức thứ sáu là ý thức. quyên giáo trở xuống đều dùng ba tâm hai ý mà không hiểu được dụng nhất tâm. Nên biết nhất tâm là chân tâm, là tâm Phật, là bản tánh chân như. Có thể thấy chữ nhất này là then chốt trong nhà Phật. Nếu như chúng ta dùng nhất tâm, Pháp giới hiện tiền là nhất chân, Pháp giới là nhất chân Pháp giới. Nhất tâm năng nhập, năng chứng. Nhất chân là sở nhập, sở chứng. Nên nhớ năng sở là một, không phải hai. Nói cách khác, nhất tâm năng chứng chính là nhất chân sở chứng. Tận hư không biến Pháp giới là mình, là nhất tâm. Trong Phật Pháp, có mười tông phái và vô lượng Pháp môn. Như chỉ riêng trong tịnh độ, với Pháp trì danh niệm Phật tu thẳng đến nhất tâm bất loạn rất nhanh chóng thẳng tắc. Tu nhất tâm bất loạn không giống Pháp môn khác, quanh quẹo, từ từ mới đến nhất tâm bất loạn. Do đó, so với Pháp môn khác nó rất đơn giản, dễ dàng, thích đáng, nhanh chóng hơn. Nhanh đến cỡ nào? Không thể tưởng tượng được. Trong kinh vô lượng thọ, nói một niệm đến mười niệm đều thành công. Sự quá nhanh này có thể thấy chúng sanh và Phật đâu sai khác trong một niệm. Một niệm quả nhiên chuyển qua thành Phật Đạo. Vì sao nhanh như thế? Đức Phật nói rất rõ ràng, Vì chúng sanh vốn là Phật, Chuyện thành Phật không lạ chút nào. Một niệm giác thì chúng sanh biến thành Phật. Chúng sanh và Phật cách nhau giữa một niệm. Từ đây chúng ta nhận thức được sự quan trọng của nhất tâm, Muốn trong một đời mình thành tựu Bắt đầu từ hôm nay xử thế, tiếp người, tiếp vật Đều dùng nhất tâm Nhất tâm là chân tâm Nhị tâm là hư vọng Có người hỏi Hôm nay tôi thành tâm, thành ý, tiếp người Nhưng ở xã hội này Người ta lừa gạt tôi Như vậy tôi luôn bị thua thiệt Mắc lừa sao? Câu nói này dường như cũng có lý Nhưng quý vị muốn không thiệt thời Mắc lừa thì quý vị không thể thành Phật. Bây giờ, quý vị tự hỏi lại mình, có chịu thiệt thòi không? Thiệt thòi cũng chẳng qua có mấy mươi năm, mà được lợi ích mãi mãi thoát khỏi luân hồi. Việc này nếu tính cẩn thận, vẫn thấy là có lợi chán. Cho nên, đừng sợ thiệt thòi, thiệt thòi chính là tiêu trừ nghiệp chướng. Do đó, người không chịu thiệt thòi, thì nghiệp chướng không thể tiêu trừ mà còn tăng trưởng nữa. Từ điểm này chúng ta nhận thức rõ ràng chữ nhất. Sa chữ nhất là đại sự. Đại sự là gì? Thực ra nó là sanh tử luân hồi. Pháp thế gian đại sự chính là sanh tử luân hồi. Trong kinh Phật dạy chúng ta, sanh tử khổ nhọc thật là đáng thương. Nếu Phật không xuất hiện ở thế gian, thì người ở thế gian mãi mãi không có cách nào giải quyết vấn đề này. Người thế gian có bản lãnh lên trời Có thể lên đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên Mà không cách nào ra khỏi ba cõi Đại sự sanh tử này là phải giác ngộ chân chánh Từ vô lượng kiếp đến nay Có thể nói chúng ta nhiều đời có duyên với Phật sâu dày Được Phật Bồ Tát chỉ dẫn Vì sao không thể ra khỏi ba cõi Thật ra đã bỏ mất hai chữ này Không coi trọng nó Chỉ thấy đời này ta có thể giác ngộ hay không thôi Nếu coi thường hai chữ này Dù tu giỏi thế nào Cũng không cách gì siêu thoát Cho nên phải nhận thức rõ ràng sự việc này Không có việc nào đáng sợ hơn việc này Người thông minh Vừa thấy chữ này Thì liền cảnh giác Còn người ngu khi chết đến nơi mới sợ Lúc đó thì đã không kịp rồi Lợi dụng thân thể hiện còn khỏe mạnh Trẻ trung Đề cao cảnh giác giải quyết vấn đề Sanh tử trọng đại này Nói cách khác Chúng ta cầu mãi mãi không sanh không tử, ra khỏi luân hồi. Đại sự nhân duyên này ở thế gian, không ai có thể giải quyết, cũng không có cách nào giải quyết. Đức Phật có năng lực, có phương pháp, nhất định đến giúp mà không hề từ chối chúng ta để giải quyết vấn đề này. Cho nên, sự ra đời của Phật, thật ra là chúng sanh có cảm Phật mới có ứng. Ứng quá ở thế gian này, đây là ý trong Kinh Pháp Hoa nói. Kinh Hoa nghiêm nói, Đức Như Lai thành đẳng chánh giác xuất hiện nơi cõi đời với mười thứ vô lượng vô số nhân duyên, vân vân. Nói đầy đủ vô lượng nhân duyên như thế, chỉ vì một đại sự nhân duyên, vân vân. Chỉ muốn chúng sanh khai thị tri kiến Phật. Xem đoạn kinh này có thể thấy không phải Phật nói một lần. Khi mới thành đạo Phật nói ở kinh Hoa nghiêm. Sau cùng giáo hóa chúng sanh nói ở Kinh Pháp Hoa Trước sau chiếu ứng lẫn nhau Nhân duyên này là thật chứ không phải không thật Chúng ta có thể khẳng định Tin tưởng ý nghĩa của hai bộ Kinh này Hoa nghiêm lấy mười Pháp đại biểu Mười không thay cho số lượng mà đại biểu cho số lượng Mười thứ vô lượng vô số nhân duyên Là thay thế ý nghĩa vô lượng vô biên Cũng giống như Pháp Hoa Nói một sự nhân duyên lớn, chỉ có một hy vọng mong tất cả chúng sanh nhập tri kiến Phật. Khai thị là việc của Phật, ngộ nhập là việc của chúng ta. Phật khai thị cho chúng ta, còn ngộ nhập là phần chúng ta phải tu tập. Dưới đây có một câu giải thích rất đơn giản. Cũng tức là muốn cho tất cả chúng sanh mở tỏ được bản tâm đồng với tri kiến Phật điều thành chánh giác. Tri là hiểu tri các pháp rõ ràng thông suốt, kiến là kiến giải, cũng tức là không sai lầm. Ở đây gọi là tri kiến. Tri kiến hiện tiền của chúng ta đều là sai lầm. Trong kinh Phật giảng rõ ràng, không nên tin ý nghĩ của mình, kiến giải của mình, nhưng phàm phu thường cho là cách nhìn, cách nghĩ của mình rất chính xác, đáng tin tưởng. Vì sao Đức Phật không dạy chúng ta tin kiến giải của mình? Vì chúng ta dùng ba tâm hai ý Cách nhìn, cách nghĩ đối với các pháp đều sai lầm Việc này chúng ta phải thừa nhận Chúng ta nghĩ sai, thấy sai, tiếp đến làm sai Tất cả tạo tác đều sai Kết quả sai như thế nào? Chính là luân hồi lục đạo Hằng ngày chúng ta tạo nghiệp luân hồi lục đạo Để rồi phải nhận lấy hậu quả Do đó luân hồi không phải là tự nhiên có Cũng không phải là du diêm la tạo Cũng không phải Phật, Bồ Tát tạo Cũng không phải Thượng Đế tạo Như vậy ai tạo? Chính mình tạo tác hằng ngày Rồi tự lãnh thọ giả như Đức Phật biết Thế việc tạo tác bất đồng Nào là tạo nhất chân Pháp giới Thế giới cực lạc, thế giới hoa nghiêm Thì sẽ hiểu ra sao Thực sự đều là lìa khổ được vui Được đại tự tại Kỳ vọng của mỗi chúng ta Là mạng sống lâu dài Bất tử bất biến Muốn được như vậy Thì phải dùng chân tâm Không nên dùng ý thức Cho nên người ở thế giới cực lạc Sống lâu dài, tướng mạo đẹp Chúng ta không cách nào tưởng tượng được Hôm nay chúng ta nghĩ đến tướng hảo của Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Thứ đó ở thế giới cực lạc, gọi là liệt ứng thân. Trong kinh, đã miễn tả Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo, Phật như thế, người giảng sanh cũng như thế. Đến thế giới này, đồng thọ mạng, đồng tướng hảo như Phật, y báo, chánh báo, trang nghiêm không khác. Đó là gì họ dụng nhất tâm đấy. Tri kiến của họ là chánh tri chánh kiến, còn chúng ta dụng ba tâm hai ý. Nên tri kiến của chúng ta là tà tri tà kiến Nếu như khẳng định thật sự Tri kiến của mình là tà tri tà kiến Thì người này khai ngộ, giác ngộ Sau khi giác ngộ, tu chánh tri kiến Từ nhất tâm khởi tu Nhất tâm là thiền định Khiến tâm mình xa lìa vọng tưởng Phân biệt, chấp trước Xa lìa tất cả ưu tư, trói buộc Khôi phục tâm thanh tịnh đó gọi là tu hành chân chánh. Các vị nên biết, tu hành không phải tuyệt đối biết nhiều kinh điển, mà là chú trọng ở tâm thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh, tiếp xúc với kinh điển liền thông đạt ngay. Lúc đó biết kinh nhiều, nhưng không giống hiện nay, chúng ta đang nhọc nhằn nghiên cứu kinh điển, hao tổn sức lực mà nghĩ không thông, đến lúc ấy không nghĩ mà thông, vì tất cả kinh Phật thuyết Đều từ tâm thân tịnh lưu xuất. Tâm ta nếu thanh tịnh thì đồng tâm Phật, Phật thuyết tất cả kinh, cũng như tự mình thuyết, có lý nào không hiểu được? Không có lẽ đó là vì tâm mọi người thanh tịnh. Tâm ta không thanh tịnh nên họ nói ta không hiểu, làm thế nào cũng không hiểu, nguyên do ở đâu? Vì không nhất tâm, nên biết tâm chúng ta hiện nay là vọng tâm. Vậy phải làm sao? Đừng dùng nó nữa. Từ nay dùng chân tâm, khai minh bản tâm, đồng tri kiến Phật, chỉ cần khôi phục tâm thanh tịnh, gọi là thành Phật, chánh đẳng chánh giác. Dù chưa đến vô thượng, nhưng xác thực là chánh đẳng chánh giác. Nên nhớ chánh đẳng chánh giác là không vọng tưởng, không chấp trước, không phiền não. Trong tâm có vọng tưởng chấp trước, có tham sân si mạn là phàm phu không phải Phật, Bồ-Tát. Tâm Phật, Bồ-Tát không có những thứ này. Do đó ngày nay chúng ta tu hành phải chú trọng đoạn tiền não, trừ bỏ tập khí. Phương pháp của tông này dạy chúng ta một lòng niệm Phật theo phương pháp này cũng tức là hành một điều trong tứ hoàng thể nguyện. Chúng sanh vô bi thể nguyện độ, Phật, Bồ-Tát từ bi, rộng độ tất cả chúng sanh. Nên xuất hiện ở thế gian này Sau đây giảng về sự hưng khởi của tông tịnh độ Đặc biệt là kinh vô lượng thọ Nhân duyên hưng khởi của tông này cũng như thế Kinh nói Ta xem đại sự nhân duyên lợi ích an vui như thế Nên nói lời thành thật chắc chắn này Có thể thấy rằng kinh này giống như kinh hoa nghiêm và pháp hoa Cùng vì một đại sự nhân duyên Bốn chữ đại sự nhân duyên này Trong tất cả kinh ít nói đến Chỉ có kinh hoa nghiêm, pháp hoa, vô lượng thọ mới nói đến Do đó có thể biết ba bộ kinh này là bình đẳng Nhất thừa duyên giáo, đại pháp rốt ráo viên mãn Trong ba bộ thì kinh này ngắn hơn, dễ thọ trì Còn kinh pháp hoa dài hơn, kinh hoa nghiêm càng dài hơn nữa Ở xã hội hiện nay Công việc rất bận rộn, mọi người không có thị giờ thọ trì kinh lớn. Phân lượng bộ kinh này thích hợp, không dài cũng không ngắn. Nên nói thọ trì tiện lợi, thọ trì kinh này không khác gì thọ trì hoa nghiêm pháp hoa. Sau này chúng tôi sẽ nói đến nó là tinh hoa của hoa nghiêm và pháp hoa. Ta thấy lợi ích như vậy, ta là lời đức thích ca tự xưng, Ngài quan sát lợi ích mà bộ kinh này nói đến Đó là lợi ích an lạc của y chánh ca nghiêm Nơi thế giới cực lạc vượt hơn thế giới hoa tạng Thế giới hoa tạng là nhất chân pháp giới Thế giới cực lạc cũng là nhất chân pháp giới Mà lại rất phồn hoa, rất tốt đẹp Bốn chữ đại sự nhân duyên Tuy đồng hoa nghiêm pháp hoa Nhưng so với hai bộ kinh trước Có ý nghĩa hơn nhiều Đại sự nhân duyên của hai bộ kinh kia là bình thường Đại sự nhân duyên ở đây là đặc thù Thuyết thành đế ngữ Đế là thật đế Thành là thành khẩn Không có một chữ một câu nào giả dối Thế thì thuyết thành đế ngữ là nói những gì? Là thuyết bộ kinh vô lượng thọ Trong bộ kinh vô lượng thọ Mỗi chữ, mỗi câu đều là lời đế thành của Như Lai. Có thể thấy là cùng đi với Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, đồng một đại sự nhân duyên. Nhưng ở đây siêu việt hơn nhiều. Dưới đây dẫn một đoạn kinh Di Đà Phớ Sao của Ngài Liên Trì nói nay chỉ nhất tâm trì danh liền được bất thối. Đây là chỉ thắng tự tâm Phạm Phu Rốt đáo thành Phật. Sự thu thắng của pháp môn này thật là cao cả, không sánh trí được. Từ đây có thể thấy được, hiểu được trong kinh này Phật dạy chúng ta, nhất tâm trì danh chính là một câu Nam mô A Di Đà Phật. Nếu quý vị nhất tâm trì danh được thì không cần phải đến thế giới cực lạc mới viên chứng Tam Bất Thối. Nếu thật sự hiện giờ phát tâm thì hiện giờ chứng Tam Bất Thối, thật không thể nghĩ bàn. Do đó, đại sư Liên Trì nói, đây là chỉ thẳng tự tâm phàm phu rút giáo thành Phật. Tự tâm là nhất tâm, cứu cánh thành Phật chính là trì danh, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật là gì? Là tự tâm cứu cánh thành Phật. So với Mật tông nói, tức thân thành Phật thì thụ thắng hơn nhiều. Mật tông nói, tức thân thành Phật chưa chắc đã thành, còn ở đây chắc chắn thành phật quan trọng nhất là mấy câu sau đây nếu có thể tin vững chắc quan trọng là ở câu then chốt này xem chúng ta có tin tưởng thật sự không nếu tin thật sự thì đâu cần phải trải qua tam thừa tam thừa là tu học theo thứ tự từ thanh văn tiểu thừa tu tiến đến đại thừa rồi đến bồ tát năm thứ bậc trải qua nhiều kiếp học cấp tam thừa ý nói Học rộng nghe nhiều, thời gian lâu dài Trong Kinh Phật thường nói là ba đại a tăng kỳ kiếp mới có thể thành công Đối với Pháp môn này, người không tin Phải cần tu trải qua ba thừa nhiều kiếp Còn những người đối với Pháp môn này Thật sự tin tưởng thì tức là Không quá một niệm, chống chứng Bồ Đề Há chẳng phải là Đại sự sao? Ở đây, nói Đại sự không giống trong Kinh Pháp Hoa Hoàng Nghiêm nói về đại sự nhân duyên. Đại sư Liên trì cho chúng ta thấy một niệm chỉ nương vào một câu Nam mô A Di Đà Phật, liền chứng vô thượng Bồ đề, không cần phải vòng quanh. Tôi thường khuyến thích các vị đồng tu, trọn đời nên dựa vào kinh này. Tôi gọi họ là bậc thượng căn. Có người hỏi cách tụng ngũ kinh tịnh độ thế nào? Tụng ngũ kinh là hạng căn tánh trung đẳng. Tụng ngũ kinh Không đủ còn tụng kinh khác là hạng căn tánh hạ đẳng Tụng niệm nhiều mà không chắc chắn giảng sanh thì không được rồi Còn tụng ngũ kinh thì bắt đầu từ đâu? Từ kinh vô lượng thọ, ít nhất tụng kinh vô lượng thọ ba ngàn lần rồi Hãy tụng kinh khác Còn như con đường giảng sanh vừa nắm chắc Lại đi tìm tòi nhiều kinh điển khác Đó gọi là đi lệch đường Điều này cần phải cảnh giác Có thể thấy tông tịnh độ là pháp đốn siêu trực chỉ Từ trước đến nay ai cũng biết chỉ có thiền tông Là pháp môn đốn siêu trực chỉ nhân tâm Không biết rằng tông tịnh độ vẫn có Không những đốn siêu mà còn siêu diệt hơn thiền tông Về thiền tông như thiền sư viên triệt đời đường Mà nhiều vị đồng tu từng đọc chuyện tam sanh thạch biết được Đó là chuyện thật Thiền sư viên Triệt thật sự rất giỏi. Sức định của Ngài không phải người bình thường có thể có được. Ngài biết kiếp sau sanh ở đâu, nơi chốn đầu thai và cha mẹ của mình. Có năng lực như thế mà vẫn không tránh khỏi luân hồi. Ngài giao hẹn cùng bạn thân 12 năm sau đầu thai sẽ gặp ở Tây Hồ và Ngài không lỡ hẹn, không ra khỏi ba cõi, vẫn luân hồi như thường. Nếu tin chắc pháp môn này, ngài đã giáng sanh về thế giới cực lạc làm Phật từ lâu, cùng với Đức Thích Ca Như Đạt không khác. Phần thân vô lượng rộng độ chúng sanh. Trong lịch sử Thiền tông có ghi chép chuyện Tô Đông Pha là hậu thân của thiền sư Ngũ Tổ giới, một vị đại đức nổi danh của Thiền tông, vừa chuyển kiếp là đi làm quan, hưởng thụ vào sang của nhân gian. Thiền tông đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh nếu như không giản sanh thế giới cực lạc tây phương thì họ còn thối chuyển trong kinh nói rất rõ ràng hất địa trở về trước đều còn thối chuyển đến bồ tát bát địa là bất động địa mới thực sự không thối chuyển còn pháp môn này là dùng tâm niệm phật vào tri kiến phật tri kiến phật là gì là câu nam mô a di đà phật toàn bộ kinh vô lượng thọ là chú giải câu Nam mô A Di Đà Phật. Do đó, niệm câu A Di Đà Phật là tụng toàn bộ kinh vô lượng thọ. 80 quyển Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh là chú giải kinh vô lượng thọ. Tất cả kinh điển mà Đức Phật thuyết trong 49 năm ngày nay gọi là Đại Tạng kinh là chú giải kinh Hoa Nghiêm. Một câu A Di Đà Phật là cả đại tạng kinh cho đến tất cả pháp mười phương ba đời các đức Như Lai nói ra để giáo hóa chúng sanh cũng không lìa một câu A Di Đà Phật. Có mấy người biết được công đức niệm Phật lớn như thế, câu hiệu Phật nghĩa lý sâu rộng như thế nào, thực sự chưa có người hiểu được. Mỗi ngày niệm, chúng ta cũng không phát giác được sau khi niệm có cái gì hay đối với chúng ta không. Nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân là niệm không đúng Pháp Tức là niệm không nhất tâm Niệm nhất tâm là niệm đúng Pháp Kinh này dạy chúng ta nhất tâm chuyên niệm Chúng ta niệm A-di-đà-phật Đồng thời vẫn niệm cái khác Là vọng tưởng lẫn lộn Cho nên hiệu quả không rõ ràng Nếu nhất tâm chuyên niệm Thì công đức không thể nghĩ bàn tội chướng thế nào cũng tiêu trừ. Hôm nay lạy tám mươi tám vị Phật, lạy lươn hoàng sáng, chưa chắc có thể tiêu trừ được nghiệp chướng. Câu a di đà phật tuyệt đối tiêu trừ được. Làm sao biết? Thế giới ta bà càng về sau tội chướng của chúng sanh càng nặng. Khi Phật pháp sắp diệt tận, lúc ấy tội chướng cực nặng, các pháp môn phật thuyết đều mất hiệu quả sau khi Phật pháp diệt rồi, một trăm năm sau kinh Di Đà, kinh vô lượng thọ vẫn còn hiệu quả. Các nghiệp chướng mà tất cả pháp môn khác không tiêu trừ được, thì pháp môn này có thể trừ được. Thế mới biết pháp môn này không thể nghĩ bàn, nhất tâm chuyên niệm rất là quan trọng. Cho nên bí quyết niệm Phật là không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp bất cứ vọng niệm nào. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh dạy cho chúng ta biết là Ngay ở việc chúng ta tụng kinh, trì chú, bái sám Làm các pháp hội đều là sen tạp cả Chỉ có niệm Phật mới là nhất tâm Trước mắt, người Trung Quốc hiện nay so với người ngoại quốc phiền não nặng hơn Nặng ở chỗ nào? Nặng ở tình người Có người lấy tình cảm làm Phật sự, tức nhân tình Phật sự thế là không tốt, thế là ma chướng làm chướng ngại sự tu nhất tâm, chướng ngại việc chuyên niệm. Nào là pháp sự, thông tri, điện thoại bạn bè mời thỉnh, không thể không đi. Những thứ này làm cho đạo nghiệp chướng ngại, điểm này chúng ta phải phản tỉnh tỉ càng. Chúng ta có mong kiếp này đạo nghiệp thành tựu, Hay là không muốn cắt đứt tình cảm dướng dấp ấy. Nếu cần tình cảm này thì đừng tính đến một đời giảng sanh được Hãy đem việc tình cảm này để sang một bên Trước cầu giảng sanh thế giới cực lạc Rồi đem quyền từ trở lại mở đường trước họ Đó là thông minh Các vị nên nhớ là những việc linh tinh Nếu không dừng lại thì nó làm chướng ngăn đạo nghiệp Ngăn ngại tâm thanh tịnh, nuôi dưỡng tâm sen tạp Việc này càng nhiều ma chướng càng nặng Phải giác ngộ điều đó Những vị tại gia nên cảnh giác Người xuất gia so ra nghiệp chướng này còn nhiều hơn Mỗi ngày có thư đến Điện thoại thăm hỏi Pháp Sư nườm nượp Những người này là ai? Toàn là ma chướng cả Quý vị xem Pháp Sư Đàm Hư Khai Thị trong Phật Thất Ngày nói rất là khẳng khái Khuyên mọi người hãy niệm Phật Tự mình niệm Phật không được một sâu chuỗi Thì vọng niệm xen tạp tới Một ngày niệm Phật rất ít được nhất tâm cố định tâm lại niệm Phật một chuỗi Vừa niệm mấy tiếng thì có người đến tìm, đến thăm Có việc xin nhờ chỉ dạy đều là chuyện phiếm cả Dù nói xả kỹ dị nhân Nhưng hy sinh có giới hạn Thì thật sự mới có năng lực giảng sanh Xã kỷ mà hạ phẩm không có phần thì xã kỷ làm chi? Xã kỷ đến cuối cùng giảng sanh không thành Lại dứng lục đạo luân hồi thật là đáng tiếc Do đó quên mình vì người phải có giới hạn Nói cách khác dù hạ hạ phẩm giảng sanh cũng phải quyết định đến Hy sinh một chút mà hạ hạ phẩm không giảng sanh Thì không nên hy sinh làm gì không thể để luống qua một kiếp người. Dùng tâm niệm Phật vào tri kiến Phật. Câu A Di Đà Phật là tri kiến Phật, huống là trong kinh giảng rất rõ ràng, Mười phương Như Lai đều niệm Phật thành Phật. Sự hưng khởi của tông tịnh độ chính là do đại sự nhân duyên này. Phật nói Tịnh độ tông giảng sinh vô lượng thọ, chính là vì đại sự chủ yếu này. Tất cả kinh Phật Thuyết đều chỉ dẫn trọng điểm ấy. Bộ Kinh này, Pháp môn này là trọng tâm Phật độ chúng sanh trong một đời thành Phật. Hiểu được điểm trọng yếu của bộ Kinh này chính là hiểu tất cả Kinh. Hiểu được giá trị, công đức, lợi ích của Kinh này mới thành tâm phát nguyện tu học, còn tu học theo Kinh khác đều là phụ trợ Kinh này. Chánh trợ song tu, chánh trợ phải phân biệt rõ ràng. Đoạn thứ hai nói về nhân duyên hương khởi Nhân duyên hương khởi bộ kinh này thù thắng không gì bằng Đoạn này chia thành 5 phần Thứ nhất, Đức Như Lai thuyết Pháp là xứng tánh diễn bày Kinh điển Đại Thừa là do Như Lai xứng tánh nói ra Từ bản tánh chân như mà lưu xuất Kinh Đại Thừa vì thế gọi là cứu cánh liễu nghĩa nhất thừa viên mãn Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa Dù như Lai nói theo xứng tánh, vẫn chưa đạt đến cực điểm. Giống như mặt trăng, trăng đêm 14 rất ván, Nhưng có khuyết một chút, chưa tròn hẳn. Kinh này như trăng ngày rằm tròn sáng, Nên gọi là xứng tánh diễn bày, là chánh thuyết của Như Lai. Phật xuất hiện thế gian, muốn độ tất cả chúng sanh. Kinh này là chánh thuyết của Ngài. Ngoài ra, tất cả kinh khác là bàn thuyết, Sự thật này không phải người tu tâm tịnh độ nói Để tự khoe tự tôn kinh điển mình tu Nếu có cái thấy như vậy Thì lợi ích công đức sẽ sai mất Hai, tam căn khắp độ, thánh phàm đều thâu Kinh điển này là như lai tứng tánh diễn bày Tốt biết là bao Chúng ta có hay không có phần phải quan tâm Nếu như không phần chẳng lẽ nói suôn Do đó kinh này chúng ta chắc chắn có phần. Ba căn cấp độ, lợi độn gồm thâu, Chỉ cần tin tưởng, mọi người đều có phần, đây gọi là cực. Kinh Hoa Nghiêm vì sao không gọi là cực? Vì hạng Pháp Thân Đại Sĩ trở xuống, Không có phần làm đối tượng độ thoát, Không độ phàm phu nhị thừa, Chỉ độ Bồ Tát viên giáo sơ trụ trở lên. Do đó, đối tượng của kinh ấy là độ 41 Pháp Thân Đại Sĩ, Tuy tướng tánh mà không viên mãn. Kinh này ngay cả chúng sanh ở địa ngục đều có thể độ nên gọi viên mãn, cực xứ. 3. Diệu pháp tha lực khéo hộ vệ người tu. Người học Phật, nhất là ở xã hội hiện nay, yêu quái đầy ở thế gian. Chúng ta thấy người đang học Phật lạc theo ma rất nhiều. Ở Trung Quốc, ở ngoại quốc, hầu như mỗi đạo tràng đều có phát hiện, Rất đáng sợ Nhưng pháp môn này không dính mắc vào ma Pháp này được chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, gia trì Chúng ta có thể an tâm tu học Thứ tư Nhầm hợp diệu đạo, khéo vào vô sanh Điều này đối với chúng ta cũng là một an ủi lớn Pháp môn tối thắng trong Phật Pháp là minh tâm kiến tánh Còn pháp môn này có thể minh tâm kiến tánh không? Có thể chứ Phương pháp này còn khéo léo phi thường, thiền, mật giáo không bị kịp. năm Đại Thánh ban ân, đặc biệt lưu lại kinh này. Đại Thánh là Đức Phật Thích Ca, Phật Pháp sau này diệt hết, bộ kinh này diệt sau cùng. Lợi ích công đức của nó hơn tất cả kinh. Khi chúng sanh mắc tội chứng cực nặng, các pháp môn đều mất hiệu quả, đều không thể đối trị. Nhưng kinh này vẫn còn phương pháp độ họ Có thể thấy công lực của kinh này to lớn biết bao Các kinh khác không thể nào so sánh được Chúng ta đọc xong đoạn kinh này Đối với pháp môn này tính tâm tăng lên rất nhiều Tính, nguyện, hạnh cũng xây dựng từ đây